các bạn đang nghe tại đọc Tầm chân thình thình xuống nền nhà, lao vào túm chặt Lý Ly. Cụ Lý thấy như vậy thì cuống cuồng ôm quần áo chạy mất dạng, để lại một mình Ly ở đó. Bà nhiều ghen tuồng điên cuồng ngột bốc lên. Người đàn bà đỏ bừng mặt, dúi đầu của Ly xuống đất rồi nói: "Chúng mày dám mèo mà gà đồng hả? Lại còn làm việc đó ngay trên giường của tao nữa. Mày giỏi lắm, mày đi ngủ lang trạ đến đâu có chừa hoang." đi đĩ nhiều quá đến mức không biết bố nó là ai không biết bắt đền ai sân làng bêu dếu bố mày đã phạt mang mày đi cho khắp thiên hạ xem nhưng mày cũng đâu coi đó là gì chứ hả tao cứ tưởng là mày là một đứa trẻ người non giả bị chúng nó lừa tao thương mày vì mày làm trong nhà nào có biết mày là một loại gái đĩ lăng loạn vào nhà của tao mày lại giờ cái thói đó ra mày ngồi với chồng của tao mày chết đi bà na tốm tóc của ly đập dập mạnh đầu của cô xuống sàn nhà đến bêu cả chán rầm rầm máu, nhưng mà như vậy vẫn chưa là gì, bà ta vẫn chưa có ý định dừng lại. Bà ta rít lên một tiếng rồi kéo theo lại là những tiếng ngén răng kèn kẹt, kẹt. Ly cố gắng lấy tay gỡ tóc rối của mình ra nhưng không được. Người đàn bà to béo đó khỏe hơn cô rất nhiều. Cực chẳng đã Ly phải hết lời van lên khóc lóc, nhưng bà ta chẳng coi đó vào đâu, vẫn tiếp tục chu cháo ẩm mỹ xì xói vào mặt của Ly, vừa rùa vừa xả. Đào đến 18 đời tổ tông của nhà cô lên mặt trời. Chưa hết thì mụ ta còn lôi gút gỗ ra để phang ly. Mày đứng im không thì chết. Một cái phang thật mạnh từ gút đập mạnh vào mặt của ly bằng tất cả sức mạnh của con thú dữ đang lên cơn điên cuồng. Lại một cái đập khác rồi lại một cái nữa. Rồi những cú đập khác tiếp theo cứ như vậy chút xuống đầu cô gái tội nghiệp. Mụ ta cứ như vậy cầm gút vào, vào mặt của ly chẳng kỳ mặt mũi. Li quằn quại ôm lấy đầu. Một ta thấy như vậy thì liền giằng tay của Li ra và đưa những phát đập nắm chắc liên hoàn vào mặt của Li. Đầu của Li quay tròn tròn, rát buốt, máu mũi máu miệng chảy xuống. Li khàn đặc không nói thành lời. ly khủng khiếp trong đau đến vô cùng. Ống trần sống lưng bà vai và cả hai cánh tay của Li như bị chặn văng ra từng miếng. Chức Li còn giơ tay ra đỡ. Nhưng sau mười đầu ngón tay của cô đã đau nhói như sắp rụng ra. Cô phải lùi dần vào trong một góc. Lì vuốt dòng máu nhì xuống mép và nhăn mặt nuốt lấy thiết nước bọt bầy nhầy mặn mặn nọ. Nó cay đắng, nó mặn chát, nó nhục nhã không tài nào tả tà nổi. Lì ngước mắt mờ lệ để nhìn bà Na. Thưa bà, quả thật con không làm gì là do cụ đã cưỡng hiếp con. Lại còn cãi hả? Mày câm ngay đi cái đồ khốn nạn, đồ mất dạy. Bà Na tiếp tục chửi rủa và tiếp tục đánh đập ly một trận nữa. Thì đoàn người đã ùa đến, đi đầu là cụ Tránh Tầm, cụ ta cầm theo một cây roi mây to tướng, quắc mắt nhìn đám dân tuần: "Mau vào can đi, đứng đo làm gì?". Họ vội lao vào rằng của bộ ta ra, bà ta vẫn gầm thét cố đánh ly. Một người trong đám dân tuần đỡ ly dậy, nhưng ly uột người ra không tài nào đứng dậy được nữa. Mình mầy của cô đau như quằn quại như con sâu dưới mái tóc tạ tơi rối bù, mặt mũi của ly tím tái sưng vù, Giàn rủ nước mắt và máu. thấy có người can thiệp, bà Na vui dừng lại, nhưng vẫn tiếp tục chửi rủa ly. một ta quấn vội mất tóc rối, chỉnh trang lại quần áo đến trước mặt của cụ tránh rồi nói: chẳng hay sao cụ tránh biết chuyện mà đến kịp thời như vậy. cụ mà đến chậm tí nữa thì con đĩ này chắc chắn sẽ chết dưới tay của tôi. tôi chưa thấy cái loại nào mà nó cái mặt dày như nó được cả. Vô phúc cho nhà nó khi mà có được một con như vậy Cô Tránh lấy giọng ôn tồn mà đáp Cái này là do cụ lý nhà ta báo cho tôi Đề nghị tôi sang can thiệp ngay kẻo xảy ra án mạng Chuyện này bà cứ tạm thời giao lại cho tôi đã Chúng ta sẽ có những hình phạt thích đáng cho các loại đó Bà nàng nghe thấy như vậy thì liền nói Về đây bà cho mày biết tay Dám mèo mà gà đồng Cô Tránh cười rồi nói Thôi tôi đi đây Còn lại tôi sẽ không can dự vào chuyện của bà Để bà tự giải quyết nhưng mà nhớ nhẹ tay thôi đấy Tôi nghĩ là cụ nhà chắc cũng do con này mê hoặc rồi mới làm cái chuyện bậy bạ đó bà na liền gào lớn đã không muốn thì làm gì kệ mẹ nó chứ đằng này Cô tránh liền xua tay ra hiểu đừng nói nữa bảo đám dân quân đỡ ly dậy ly cố gắng kéo lê người về phía giường vô bộ quần áo che thân mặt của cô cúi gằm xuống nước mắt lại càng đầm đìa ly tưởng rằng như đứt từng khúc ruột Ly đường đưa đến đỉnh để chờ đến tối hội họp lại xét xử. Cô tránh nhốt cô vào một gian nhà nhỏ ở cạnh đỉnh, đưa cô xuống ghế cụ ta đang hắng nói. Từ trước đến nay, tôi năm nay đã gần 70 tuổi rồi, mà tôi chưa gặp cái... Nghe